thưa các bạn larry rủ catherine leo lên một ngọn núi rất cao và hiểm trở ở uanina dù không thích nhưng để chiều lòng chồng catherine không thể từ chối nàng không biết rằng tại ngọn núi này cái chết đang rình rập và người chủ mưu lại chính là chồng mình mỗi lần catherine kêu mệt thì larry lại khích lệ nàng đi tiếp anh không muốn nàng quay lại khi chưa lên đến tầm ngắm toàn cảnh khu du lịch xinh đẹp này Sau khi đã thấm mệt, hai người dừng lại ở một khoảng đất chỉ hẹp bằng một chiếc bàn, xương răng dày đặc, cũng là lúc Larry quyết định ra tay. Lúc này, chỉ cần một cái hít nhẹ, làm vợ chàng sẽ trượt chân và biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. May mắn tay cho Catherine, một nhóm du khách xuất hiện phía sau đã không cho phép Larry thực hiện ý đồ đen tối đó. Không từ bỏ, Larry tiếp tục kế hoạch giết Catherine ở trong một cái hang.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 một tiệm tạp hóa nhỏ để mua một chiếc đèn pin bỏ túi, vài ba cục pin mới và một cuộn dây bện. Ông đang trọ ở bên khách sạn. Chủ tiệm hỏi chàng khi thối lại tiền cho chàng, Gary đáp không. Tôi chỉ ghé qua đây trên đường về Athens. Chủ tiệm khuyên chàng, nếu tôi ở địa vị ông, tôi sẽ phải thận trọng. Vì sao? Vì sắp có bão đấy. Ông có nghe tiếng cừu câu không? Larry quay về khách sạn lúc 3 giờ Đến 4 giờ thì Larry và Catherine lên đường tới khu hang động Gió trứng đã nổi lên ở phía bắc Những đám mây rông lớn đã bắt đầu tụ lại Xua đi ánh mặt trời rực rỡ Hang Perama nằm cách mươi 30 số về phía đông Trải qua nhiều thế kỷ Những dòng nhan thạch nhũ khổng lồ Đã tạo nên vô vàn hình thú vật lâu đài và đồ quý báu. Khu hang động này rất hấp dẫn du khách tới tham quan. Khi Catherine và Larry tới hang, lúc đó đã là năm giờ chiều, chỉ còn một giờ nữa là đến giờ đóng cửa. Larry mua hai tấm vé và một cuốn sách hướng dẫn. Một hướng đạo ăn vận tồi tàn sán đến gần ngỏ ý phục vụ họ. Chỉ có năm mươi dramma thôi, tôi sẽ hướng dẫn ông bà. Một chuyến tham quan mãn ý. Larry cộc cằn đáp. Chúng tôi không cần người hướng dẫn. Catherine nhìn chàng đấy làm ngạc nhiên. Vì giọng nói sẵn của chàng. Chàng khoác tay Catherine. Ta đi thôi. Anh có chắc rằng chúng ta không cần đến người dẫn đường không? Để làm gì chứ? Lại trò bịt bợm đấy. Chúng ta chỉ việc đi vào là xem được hang thôi. Cuốn sách này Đổ cho chúng ta biết mọi chi tiết cần thiết ở bên trong hang rồi còn gì nữa. Catherine vui vẻ đồng ý. Lối vào hang, rộng hơn nhiều so với nàng tưởng. Nó được chiếu sáng bằng những ngọn đèn rọi và mang đầy tên tuổi những du khách tới đây. Tường và trần hang dường như chứa đầy những hình ảnh tạc vào đá. Có những hình chim muông, người khổng lồ, hoa lá và vương miệng. Thật là kỳ ảo. Catherine thốt lên, rồi nàng đọc trong cuốn sách. Không ai biết được chúng có từ bao giờ. Phía bên trên đầu họ, có những nhũ đá rũ xuống. Một đường hầm khoét vào trong đá, dẫn tới một hang nhỏ thứ hai. Ở đây những hình thù lại càng kỳ lạ hơn. Đúng là một cuộc trưng bày hết sức phong phú của nghệ thuật tự nhiên. Ở đầu cuối hang, Có một tấm biển ghi dòng chữ, nguy hiểm, cần tránh xa. Phía bên kia tấm biển là lối vào một cái hang rộng hoác đen ngòm. Vô tình Larry đi về phía đó. Chàng nhìn quanh tứ phía. Catherine đang xem xét một hình trên đá tạc chỗ lối vào. Larry cầm lấy tấm biển, vứt vào một góc. Chàng tiến lại phía Catherine. Nàng bảo ở đây ẩm thấp quá, ta đi ra đi anh. Không. Giọng Larry kiên quyết. Nàng nhìn chàng đầy ngạc nhiên. Larry giải thích, còn rất nhiều thứ đáng xem. Gã nhân viên khách sạn bảo anh rằng chỗ lý thú hấp dẫn nhất là khu hang mới, y dặn rằng chúng mình chớ bỏ qua nơi đó. Ở đâu vậy? Đằng kia. Larry khoát tay nàng. Họ bước về phía đằng sau hang, đứng rừng trước một cái hốc đen ngòm toang hoác. Catherine bảo không thể vào trong đó được tối quá. Đừng lo, y dặn anh mang theo đèn pin mà. Voila, đây, em coi. Chàng bật đèn, một chùm tia sáng chiếu dọc cái hành lang dài và tối bằng đá, rất cổ xưa. Catherine đứng rừng ngắm con đường hầm. Nàng ngập ngừng rộng quá, anh có chắc là an toàn không Larry? Chứ sao, người ta vẫn dẫn học sinh vào đây mà. Catherine còn ngần ngại. Nàng muốn họ cùng đi với những du khách khác. Nàng cảm thấy có cái gì đó đe dọa nàng. Nàng bảo thôi được. Họ bắt đầu đi vào theo lối đó mới đi được vài bước họ thấy cái vòng sáng tỏa từ hành lang chính phía sau họ đã bị bóng tối nuốt chửng lối đi đột ngột quẹo trái sau đó vòng sang phải họ đang một mình giữa thế giới hoang sơ lạnh lẽo và không có thời gian nhờ chùm sáng từ chiếc đèn của larry catherine chợt thấy bộ mặt của chàng trong ánh phản chiếu Và nàng gặp lại vẻ linh lợi đó, vẫn cái vẻ mà chàng đã thể hiện trên núi ngày hôm trước. Catherine nắm chặt lấy cánh tay chàng. Phía trước họ, con đường ngầm trẻ làm nhiều ngà. Catherine nhìn rõ tảng đá xù xì trên cái trần thấp, ở chỗ nó lách lối vào thành nhiều hướng khác nhau. Nàng liên tưởng đến Thơ Sớt và con Minotu. Trực sẵn ở trong hang, không biết liệu họ có gặp chúng không? Nàng định gọi chàng quay lại, chưa kịp nói thì Larry đã bảo ta đi sang trái. Nàng nhìn chàng và cố giữ giọng thản nhiên, bảo rằng, Mình ơi, ta có nên quay về không nhỉ? Trời sắp tối rồi, hang sắp đóng cửa. Larry đáp, họ mở cửa đến 9 giờ kia mà. Có một cái hang đặc biệt anh đang muốn tìm. Người ta mới khai quật nó. Chắc có nhiều chuyện kỳ thú lắm. Catherine ngập ngừng, cố tìm ra cớ gì đó để thoái thác là không đi thêm nữa. Nhưng xét cho cùng, tại sao họ không thể tới đó để tìm hiểu nhỉ? Larry đang thích cơ mà. Nếu việc đó khiến chàng vui sướng, thì dù nàng có phải trở thành gì nhỉ à nhà hang động học cỡ lớn của thế giới nàng cũng sẽ quyết làm larry dừng lại đợi chẳng hỏi với vẻ nôn nóng đi chứ vâng nhưng đừng để em lạc đấy larry không đáp họ đi theo nhánh rẽ sang trái và bắt đầu bước thận trọng vì những mảnh đá nhỏ lở ra dưới chân họ Larry thò tay vào túi. Một lát sau Catherine nghe có vật gì rơi xuống đất. Larry lại bước tiếp. Catherine hỏi, anh đang rơi cái gì thế? Em nghĩ là anh... Chàng bảo anh đá phải một hòn đá thôi. Ta đi tiếp đi. Rồi họ lại bước lên phía trước. Catherine không biết rằng, phía sau nàng là cuộn dây đang được gỡ dần ra. Trần hang coi bộ thấp dần, và tường hang càng ẩm ướt hơn, báo hiệu một điều không hay. Catherine tự cười thầm khi nghĩ tới điều này. Dường như con đường hầm bắt đầu khép lại, đầy đe dọa hiểm độc. Catherine bảo, có lẽ nơi này không ưa gì chúng mình đâu. Cathy, đừng có đùa, đây là cái hang cơ mà. Thế tại sao anh nghĩ rằng chúng ta là những người duy nhất tới đây? Gary ngập ngừng, không mấy người biết đến khu vực này đâu. Họ bước tiếp, cho đến lúc Catherine bắt đầu mất hết mọi cảm giác về không gian và thời gian. Đường hầm mỗi lúc một hẹp hơn, đá hai bên vách lầm chởm, bất ngờ nhô ra khía cắt thân thể họ. Catherine hỏi, theo anh thì còn đi được bao xa nữa? Có lẽ ta đến gần Trung Quốc rồi cũng nên. Chưa xa lắm đâu. Khi họ cất tiếng nói, giọng của họ nghèn nghẹt, ồm ồm, hệt như hàng loạt tiếng vọng liên tục sắp tắt dần. Không khí lúc này càng lạnh thêm, song là cái lạnh ẩm ướt nhức nhá Catherine run lên bần bật. Phía trước, chùm ánh sáng đèn pin bắt gặp một chỗ rẽ đôi mới. Họ đi tới đó và dừng lại. Đường hầm đi về phía phải, có vẻ nhỏ hơn đường rẽ trái. Catherine bảo, người ta phải đặt biển chỉ đường bằng đèn nê ông ở đây mới đúng, mà có lẽ chúng ta đã đi quá xa rồi đấy. Không, anh tin chắc là con đường sẽ về phía phải. Nàng nói, anh ơi, em lạnh cắm rồi, ta quay lại đi thôi. Chàng quay nhìn nàng. Nắm chặt tay nàng. Gần đến nơi rồi, Cathy ạ. Khi nào trở về nhà, anh sẽ sưởi ấm cho em. Nếu trong vòng hai phút nữa mà vẫn không tìm ra cái hang đó, thì ta sẽ quay về được không? Được. Thế ta đi nào. Họ đi xuống cuối đường hầm, về phía phải. Chùm sáng của chiếc đèn pin vẽ lên vách đá phía trước một hình lung linh kỳ quặc. Catherine ngoái nhìn sang bên, và phía sau nàng, nàng chỉ thấy một màu đen hoàn toàn. Đột nhiên Larry dừng lại, chàng bực bội con khỉ. Chuyện gì vậy Larry? Có lẽ chúng mình đi nhầm đường lộn trở lại rồi. Catherine gật đầu cũng được, thì ta quay trở lại. Em cứ đứng đây, để anh kiểm tra lại xem sao. Nàng ngạc nhiên nhìn chàng, anh định đi đâu vậy? Chỉ vài bước thôi, quay trở lại lối vào lúc nãy. Giọng chàng có vẻ căng thẳng không được tự nhiên. Em sẽ đi cùng với anh. Catherine ạ, để một mình anh đi thì nhanh hơn. Anh muốn kiểm tra lại đoạn đường chúng ta quẹo lần cuối cùng, xem nó như thế nào. Giọng chàng có vẻ nôn nóng, chỉ vài giây nữa anh sẽ quay lại. Được thôi. Nàng đáp, lòng thế bồn trồn. Catherine đứng nhìn Larry, đi xa dần chỗ nàng đứng, và rồi mất hút vào chỗ bóng tối nơi họ vừa đi qua. Thân hình chàng được bao bọc trong một cuồng sáng, trông giống như một thiên thần đang di động trong lòng đất. Một lát sau, ánh sáng biến mất. Nàng chìm trong bóng tối dày đặc mà nàng chưa từng trải qua bao giờ nàng đứng ngây ra đó run lên cầm cập nhẩm đếm từng dây trôi qua trong ốc. không thấy larry quay trở lại catherine vẫn đợi và nàng cảm thấy bóng đen ùa đến quanh nàng như những đợt sóng vô hình hiểm độc nàng gọi to larry giọng nàng đã khàn và lạc hẳn đi nàng phải đằng hắng và cố gọi lại thật to nàng nghe rõ tiếng gọi đó tắt ngay chỉ cách chỗ nàng đứng vài bước dường như không có gì có thể sống được tại nơi này Catherine bắt đầu cảm thấy giận người nàng vẫn tự nhủ tất nhiên Larry sẽ quay lại mình có nhiệm vụ duy nhất là phải đứng yên tại chỗ và phải bình tĩnh những phút giây cứ từ từ trôi qua giữa bóng tối Nàng bắt đầu nghĩ đến một khả năng rất xui xẻo có thể xảy ra. Có lẽ Larry đã gặp tai nạn. Chàng bị trượt ngã vì lớp đá ở dưới đất long ra và đụng đầu phải một vách hang sắc nhọn. Có thể ngay lúc này đây, chàng chỉ nằm cách chỗ này không xa, máu chảy lênh láng và sắp chết. Mà cũng có thể chàng bị lạc đường, đèn của chàng bị hết pin, có thể ở chỗ nào đó trong hang. Đang bị mắc kẹt, cũng như nàng ở chỗ này. Cảm giác ngạt thở bắt đầu ập đến, khiến nàng khó chịu, thấy sợ vô cớ. Nàng quay lại, và bước dò dẫm về hướng nàng đã đi qua. Con đường hầm hẹp, cho nên nếu Larry có nằm trên mặt đất, bị thương và bất động, nàng sẽ có cơ hội tìm thấy chàng chẳng mấy chốc nàng sẽ trở lại chỗ đường hầm đã chia hai ngà nàng bước thận trọng những hòn đá lăn trượt dưới chân nàng nàng cho rằng nàng nghe thấy tiếng động ở phía xa nàng đứng lại để nghe ngóng larry chăng tiếng động lại tắt ngay và nàng lại tiến lên rồi lại một lần nữa nàng nghe thấy tiếng đó đó là thứ tiếng u u Như có ai đó đang mở máy ghi âm Phía đó nhất định có người Catherine kêu gào Sau đó nàng lắng nghe tiếng của mình Tắt dần trong không gian yên lặng Lại có tiếng đó Vẫn cái tiếng u u Nó từ phía đó vang tới Tiếng này mỗi lúc một to Tiếng lại gần nàng như cơn gió rít Càng ngày càng gần Rồi bất thình lình Trong bóng tối, nó nhảy lên người nàng, lớp da ẩm và lạnh của nó áp lên đôi má nàng và hôn ghì lên môi nàng. Nàng cảm thấy có cái gì đó bò lên đầu nàng và những cái móng sắc của nó bám vào tóc nàng, rồi mặt nàng bị đập tới tấp bởi những đôi cánh của một vật gì đó không tên, gây cho nàng một nỗi hoảng loạn vô cùng giữa bóng tối đen ngòm nàng ngất xỉu. nàng đang nằm trên một tảng đá gai sắc nhọn và chính sự khó chịu đã gây cho catherine khiến nàng tỉnh lại một bên má nàng âm ấm và rinh dính. tới lúc đó nàng nhận ra đó chính là máu mình nàng nhớ lại những đôi cánh và cái móng vuốt đã tấn công nàng trong bóng tối nàng bắt đầu run rẩy Trong hang có những con rơi. Catherine cố nhớ lại những hiểu biết của nàng về loài rơi. Nàng đã đọc thấy ở đâu đó rằng chúng là những con chuột biết bay và chúng tụ tập thành từng đàn hàng nghìn con. Một điều hiểu biết nữa nàng cũng còn nhớ. Đó là những loài rơi hút máu người. Nàng cố gạt đi ý này. Catherine miễn cưỡng ngồi dậy. Hai bàn tay nàng đau nhức vì chạm phải đá sắc. Nàng tự nhủ, "Mi không thể ngồi lại đây được, mi phải đứng dậy và hành động thế nào chứ?" Nàng đau đớn đứng dậy. Nàng đã bị mất một chiếc giày, váy bị rách nát. Sáng ngày mai, Larry sẽ mua cho nàng một chiếc váy mới. Nàng nghĩ tới cảnh hai người sẽ vào một tiệm nhỏ dưới thị trấn Họ sẽ cười vui Và mua một chiếc váy màu trắng mùa hè cho nàng Xong chiếc áo đó Trở thành hình ảnh một thứ đồ liệm Và thế là nàng lại cảm thấy hoàng sợ Nàng phải nghĩ đến ngày mai Chứ đừng để cơn ác mộng nó ám ảnh nàng lúc này Nàng sẽ phải tiếp tục tiến bước Nhưng mà theo hướng nào Nàng đã bị đào vòng tròn, nếu như đi nhầm đường, nàng sẽ ngày một lấn sâu vào trong hang tối. Tuy nhiên nàng biết rằng, nàng không thể cứ đứng mãi ở đây. Catherine cố ước lượng xem, từ lúc họ vào trong hang đến lúc đó là bao lâu rồi? Chắc là một giờ rồi, mà có thể là hai. Không có cách nào để xác định là nàng đã ngất đi được bao lâu. Có lẽ người ta đang đi tìm Larry và tìm nàng. Song nếu không ai tìm ra họ, thì tình hình sẽ ra sao? Không có việc kiểm tra kẻ vào người ra khỏi các hang này, và nàng có thể sẽ bị bỏ mặc lại đây mãi mãi. Nàng tháo nốt chiếc giày kia ra, bắt đầu bước những bước chập choạng thận trọng, đưa hai bàn tay đã bị rộp ra phía trước lần mò, Tránh nhau vách đường hầm sắc rát. Catherine tự nhủ: Cuộc hành trình dài nhất bao giờ cũng bắt đầu bằng bước thứ nhất. Người Trung Quốc đã có câu nói như vậy và có vẻ như họ cũng thông thái đấy. Họ đã phát minh ra pháo, ra món thập cầm và họ cũng rất khôn khéo để không bị kẹt trong hang hớp tối không ai tìm được ra họ. Nếu mình cứ đi tiếp, Mình sẽ vớt phải Larry hoặc một số du khách nào đó. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại khách sạn, uống rượu và vui đùa về chuyện vừa xảy ra. Chỉ có điều là mình phải bước tiếp. Đột nhiên nàng dừng lại. Từ đằng xa nàng nghe thấy tiếng u u, nó hướng về phía nàng như một chuyến tàu tốc hành ma quái. Cơ thể nàng lại bắt đầu run lên. Không thể nào chế ngự nổi, nàng kêu thét lên. Chỉ một lát sau, hàng trăm con rơi đã bám vào người nàng, dùng những đôi cánh lạnh và ướt đập vào người nàng, và nàng ngợp thở trước những con vật gậm nhấm đầy lông rậm trong một cơn ác mộng hoảng loạn không thể diễn đạt bằng lời. Điều nàng nhớ đến cuối cùng trước khi bất tỉnh, đó là việc gọi tên của Larry. Catherine đang nằm trên nền đất ẩm và lạnh của hang túi Đôi mắt nàng đang nhắm nghiền Xong đầu óc nàng bỗng bừng tỉnh Nàng nghĩ Larry muốn giết mình Dường như từ trong tiềm thức nàng nảy ra ý nghĩ này Qua hàng loạt những hình ảnh lướt nhanh Nàng nghe thấy Larry nói Tôi đang yêu một người khác Tôi muốn ly dị với cô Rồi lúc ở trên đỉnh núi Larry tiến lại phía nàng qua giữa đám mây, hai tay chàng giơ ra phía nàng. Nàng nhớ cả việc, nàng nhìn xuống phía dưới chân núi sâu thẳm. Nàng bảo phải mất nhiều thời gian mới xuống được dưới kia. Còn Larry thì bảo không, không lâu đâu. Rồi Larry bảo chúng ta không cần người dẫn đường. Anh cho rằng ta sẽ nhầm rồi, em cứ ở đây, chỉ vài giây nữa là anh quay lại. Sau đó là bóng tối khủng khiếp. Larry không hề có ý định coi lại tìm nàng. Việc làm lành, tuần trăng mật, tất cả chỉ là tấn trò, là một bộ phận trong kế hoạch nhằm giết nàng. Vậy là trong suốt thời gian nàng sung sướng, cảm ơn Chúa đã tạo cho nàng một cơ hội làm lại cuộc đời mới. Thì Larry lại đang mưu mô tìm cách giết nàng. Và y đã thành công, bởi Catherine biết rằng, nàng sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi nơi đây, nàng sẽ bị chôn sống trong một nhà mồ tối tăm đầy khiếp sợ này. Đàn rơi đã bay đi, xong nàng cảm thấy, và người thấy mùi rãi rớt hôi thối, chúng để lại trên khắp mặt mũi và thân thể nàng, và nàng biết là chúng sẽ còn trở lại hút máu nàng. Nàng không biết liệu nàng còn đủ sức tỉnh táo sau lần chúng tấn công đợt nữa hay không. Nghĩ đến đàn rơi, nàng bắt đầu run sợ, nàng cố giữ hơi thở thật chậm và sâu. Sau đó Catherine lại nghe thấy tiếng đó lần nữa, và nàng biết sức nàng không thể chịu được qua lần này. Tiếng nó bắt đầu là một tiếng u u nhỏ, sau đó đợt sóng âm lớn dần. Chuyển động nhanh về phía nàng. Đột nhiên, có một tiếng rú lên ai oán. Nó vang vọng nhiều lần và không gian tối mò. Và cái âm thanh kia tiếp tục to dần, to dần. Có ánh sáng xuất hiện trong một đường hầm tối đen. Sau đó nàng nghe thấy nhiều tiếng gọi và có những bàn tay cuồng quạng tìm nàng nhắc nàng dậy. Nàng muốn báo cho họ biết đàn rơi kia. song nàng chẳng nói được gì ngoài những tiếng rền rĩ. Catherine nằm cứng đờ, yên tĩnh, để cho đàn rơi không tìm thấy nàng. Nàng cố lắng nghe tiếng đập cánh vù vù của chúng. Đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Có một giọng đàn ông nói, thật là một điều kỳ lạ, chúng ta đã tìm ra được bà ấy. Cô ấy có làm sao không? Đó là tiếng nói của Larry. Catherine bỗng lại thấy sự khủng khiếp trở lại với nàng. Nàng có cảm giác rằng, cơ thể nàng đang được những dây thần kinh kêu to lên, báo động cho nàng phải mau mau chạy trốn. Kẻ giết nàng đã quay lại tìm nàng. Nàng rên gì? Không. Và nàng mở mắt ra catherine đang nằm trên giường của căn nhà trọ larry đứng trên giường và cạnh chàng là một người lạ hoắc nàng chưa từng gặp bao giờ larry tiến lại phía nàng nàng nhăn mặt khi larry tiến lại gần đừng chạm đến người tôi giọng nàng khàn khàn yếu ớt kìa catherine bộ mặt larry buồn rười rượi catherine van nài đưa hắn đi nơi khác Người lạ bảo, bà ấy vẫn còn bị chấn động mạnh, có lẽ tốt nhất là ông sang đợi ở phòng bên kia. Larry nhìn Catherine hồi lâu, nét mặt chàng không biểu lộ tình cảm gì. Thôi được, tôi muốn ông dành cho nàng sự điều trị tốt nhất. Nói rồi, chàng quay trở ra. Người lạ mặt tiến lại gần, đó là một người thấp lùn béo phị. Nét mặt hiền lành, nụ cười dễ mến. Ông ta nói tiếng Anh bằng một giọng rất nặng. Tôi là bác sĩ Kazumides. Bà vừa trải qua những giây phút rất nặng nề, bà ạ. Song tôi có thể khẳng định với bà rằng bà sắp bình phục rồi. Bà chỉ bị xây sát nhẹ và sốc nghiêm trọng. Song chỉ qua vài ngày nữa, bà sẽ trở lại bình thường như cũ. Ông ta thở dài. Họ phải đóng cửa những cái hang chết tiệt đó lại Đây là tai nạn thứ ba trong năm nay Catherine lắc đầu Rồi dừng lại Vì thấy đầu nàng đập mạnh Nàng đai nghiến Đây không phải là tai nạn Hắn tìm cách giết tôi đấy Ông bác sĩ nhìn nàng Ai tìm cách giết bà? Miệng nàng khô Lưỡi nàng cứng lại Nàng khó khăn lắm mới nói được chồng. Chồng tôi. Ông ta nói không. Ông không tin lời nàng. Catherine nuốt nước bọt rồi cố gắng nói lần nữa. Hắn bỏ tôi chết trong hang. Ông bác sĩ lắc đầu. Đây là một tai nạn. Tôi sẽ tiêm cho bà một mũi thuốc an thần. Khi nào bà tỉnh dậy, bà sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.